tào ánh tím chiều tàn lặng bặm ngập tràn trên cánh đồng trái tim tôi im quanh bầu trời mênh mông lắng á c sao rơi thấp thoáng trong tôi mong người yêu dấu một thời đã xa cuộc tình ngày thơ có nắng đượm hồng trên những nụ mùa xuân mới nở giữa bôi hồi ん<音楽> tường sao lấp lánh đầy trời ta đã cùng người ấm yên vặn tiếng sơn ca hón r ộ n g kể chuyện hông hoa xưa chốt thiên thái hoa cô héo hoang vu lời yêu thương phải nhạt hoang đường chuyện thần tiên cũ cho tôi mới về đời thôi không nhớ không chờ cho đêm sau ngàn ngụi sao rơi rắc du i buồn cuộc tình ngày thơ có nắng đượm hầm trên những l ụ mùa xuân mới nở giữa môi hồn ま「まんてあいさつ」「さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、 「かんさい」「いよいよ」「さあさあさあ」「」